Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì ai? Đi ngang qua mà bắt được Bạch đẻ yên cho gái thanh niên không lòng? Mở thầm đặt ra các giả thuyết Hoặc là Vũ Phương Đăng Là một diễn viên kịch có đẳng cấp bẩm sinh Hoặc như phần lớn cái cầu ấm con nhà giàu có Từ bé đến lớn chưa phải trải qua đau khổ nào khác Hơn là đòi bố mua một chiếc xe hơi thể thao mới Mà bị từ chối Vì năm vừa rồi đã thay xe thứ hai lần Cậu ta không chịu đựng nổi hai cú sốc mất mát liên tiếp như vậy. Theo những gì anh có được thì lý lịch của Đăng khá đầy đủ. Sinh năm 1988, gia đình ròng rõi, học lực trung bình Năm 2006 trở đại học, gia đình cho sang London du học. Năm 2012, đang trở về nước không có một chứng chỉ nào khả dĩ để có thể đàng hoàng trên vào một cơ quan hạng chung. Tuy nhiên Đăng vẫn có mát vừa du học Anh Quốc về đẹp trai, lái xe thể thao BMW đặc biệt lại tham gia ban nhạc bán chuyên nghiệp với tư cách là một tay guitar kiêm ca sĩ chỉ những điều đó đã khiến đội fan hâm mộ nữ của cậu đủ số lượng để thành một câu lạc bộ Mỹ Anh và Lê Hoàng Mai có lẽ không phải là những cái tên duy nhất nằm trong danh sách Vũ Hương Đăng đã từng có bạn trai đã từng là bạn trai của Mỹ Anh trong vòng 2 tháng rưỡi Cho đến thời điểm cô gái bị tai nạn Sau đó cậu tài nhanh chóng Chuyển tình cảm của mình sang Lê Hoạc Mai Mối quan hệ này kéo dài Bao nhiêu lâu Thì Bách chưa điều tra ra được Anh đang chờ đợi câu trả lời Từ gã trai đào hoa ngồi trước mặt Tuy nhiên có một điều khẳng định rằng Cả hai mối quan hệ này hầu như Đều nằm trong vòng bí mật Đặc biệt là mối quan hệ với Lê Hoạc Mai Tại sao cậu ta Lại phải làm như thế trong khi đang là kẻ tự do chưa ràng buộc gia đình, hơn nữa cả hai cô gái đều rất đáng hãnh diện để trưng ra khoe bạn bè theo tâm lý thông thường của những gã thanh niên ở lứa tuổi cậu ta. Trừ vì cậu ta yêu quả hai cô cùng một lúc và cái kim trong bọc lâu ngày cũng tỏi ra. Cậu ta bị cầu xin, bị thuyết phục, bị đe dọa đến nỗi hóa cuồng mà giết người. Trong buổi mỹ anh Tất cả bạn bè có mặt tài ân thờ khao, đêm hôm đó đều xác nhận rằng đang ở lại sàn nhảy đến 2 giờ sáng, sau đó còn kéo nhau đi ăn thêm một tiếng nữa. Đang có chứng cứ ngoại phạm trong vụ Mỹ Anh, còn vào thời điểm Lê Hoàng Mai nhảy xuống sông Tử vẫn, chưa ai lấy lời khai của cậu. Việc cậu ta thuê một tên xã hội đen dùng chiếc taxi giả mạo để tiến hành hai vụ án là khả năng có thể xảy ra. Nhìn bề ngoài, Vũ Phương Đăng là kẻ đến con gà cũng không dám đụng tay cắt tiếp. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, từng có vài lần chính anh cũng đã bị nhầm lẫn bởi cảm giác ban đầu. Lòng suy luận của Bách khiến anh quên mất một nghiệp vụ cơ bản là tiếp tục tung đòn cân nạo trong khi đối tượng còn đang giao động. Sàng nhóc trước mặt anh dường như đã qua được cơn sang chấn và lấy lại được vẻ cân bằng. Cậu ta lắc đầu. Xin lỗi, bị quá xúc động Lê Hoàng Mai không phải bạn gái của tôi Chỉ là vì anh nhắc đến cái chết thảm của Mỹ Anh Nên tôi không kiểm nén được đâu sống Hơn nữa Lê Hoàng Mai cũng từng là một người bạn rất dễ thương Hai cái chết ấy đã khiến bất cứ người nào cũng đều thương xót Chứ không phải riêng tôi, một người trong cuộc Cậu ta nói nàng rất trôi chảy Lời nói có thể thuyết phục được bách dễ dàng Như anh không phải là một cảnh sát hình sự đang trực tiếp thụ lý vụ án này. Anh đã hình dung được cảnh các cô gái bị thuyết phục như thế nào, trước khuôn mặt mang vẻ chân thành kia. Tuy nhiên sự phủ nhận của Đăng càng khiến anh nghe nở. Giá cậu ta không phủ nhận, rất có thể Bách đã chuyển sang một hướng khác. Nhưng thái độ bất ngờ của Đăng khiến anh phải làm một việc cực chẳng đã. bắt chậm rãi mở máy tính bàn và tuyết đích chuột và những hình ảnh lưu trong máy. Anh đẩy màn hình về phía đây. Trên màn hình đã scan sẵn ba tấm chân dung tử thi sau khi được phát hiện. Ba bức ảnh xếp cạnh nhau sẽ gây sốc cho bất kỳ ai, sẽ bất kỳ người yếu bóng bía nào. Đăng mở to mắt nhịp vào màn hình như bị hoa đá Bách không hề muốn làm việc này. Sẽ xảy ra hai trường hợp nếu Vũ Phương đang là kẻ vô can, hành động này là vô cùng dã man đối với cậu ta. Còn nếu quả cậu ta có tội, quả có điều gì che giấu, những hình ảnh kia sẽ rất hiệu quả. Dù là thế nào thì câu hỏi sẽ được giải đáp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net